các bạn đang nghe tại đọc truyện audio net cô khoác áo ngồi dậy xuống giường rồi ra đóng cửa sổ nhưng đến khi gần cửa sổ chân cô bỗng như bị chôn chặt xuống đất tiếng đàn bi u long chậm rãi dịu êm từ ngoài cửa sổ vọng đến bồng bềnh trong ánh trăng dù t ĩ n h bỗng như dũ hết mọi mệt mỏi mọi thứ xung quanh cô trở nên trong trèo tinh khôi những phiền muộn hôm qua những đối bất an ngày mai đều tiêu tan theo khúc nhạc bệnh viện níu giữ cái cảm giác tuyệt vời thế này thì tốt biết mấy bệnh viện tốt đẹp chẳng phải là cái đích mà ai cũng luôn khắc khoải m ư u cầu hay sao hình như ở ngoài kia bên dưới cửa sổ chính là cái vĩnh viễn tốt đẹp ấy trong khoảnh khắc du tĩnh nhảy ra khỏi cửa sổ cô mới nhớ ra lời dặn dò của s ụ c hồng nhưng tất cả đã m ộ n Cô thét lên thê thảm, nhưng tuổi xanh đã ra đi, không bao giờ trở lại nữa. Mùa xuân năm 1982, Hạ Tiểu Nhã không ngờ mình lại đứng trước cửa khu nhà giải phẫu và lúc nửa đêm. Bầu trời đang phủ kín mây đen. Còn nhớ buổi tối đầu tiên mới vào học, Tiểu Nhã và các bạn nữ cùng ký túc xá. đã nói tường tận những câu chuyện ma quái liên quan đến phòng thực nghiệm giải phẫu. Nghe nói trong đó mỗi xác chết, mỗi khúc cánh tay, càng chân đều gắn liền với một câu chuyện rùng rợn và đều dính dáng đến một hồn ma bơ vơ. Những câu chuyện ấy đã khiến cô ngủ không yên mấy đêm liền. Cô hối hận vì mình đã chọn nhầm n g à n ngọc. Nhưng đêm nay thì khác. sau những đợt thực nghiệm giải phẫu cơ thể động vật sống và gần một nửa học kỳ vừa rồi học tập giải phẫu cơ thể người cô đã gạt bỏ được nỗi khiếp hãi đối với cơ thể sinh vật và hoàn toàn không tin vào những truyền thuyết ma quỷ này nọ chủ nghĩa duy vật là nền tảng của y học hiện đại nếu đến giờ mà vẫn mê tín những chuyện thần thánh ma quỷ nhố nhăng thì đúng là mình đã chọn nhầm ngành nghề rồi nhưng tại sao lúc này đứng trước cửa vòng cuốn của khu nhà giải phẫu mình lại hơi run run có điều gì đáng để sợ như thế chứ hiện nay là thời đại và con người vô cùng khao khát tri thức tiểu nhã xuất thân trong một gia đình công nhân bình thường vì thế cô càng nâng niu cơ hội được tiếp thu nền giáo dục ở bậc đại học mai là ngày thi giữa học kỳ về môn giải phẫu học cô đã ôn tập khá đầy đủ. tuy nhiên mục tiêu của cô là phải giành được điểm tuyệt đối, đúng thế, vì cô là con người luôn theo đuổi sự hoàn thiện trong tất cả mọi việc. cô hiểu rằng nếu có thể nghiên cứu tiêu bản cơ thể nhiều hơn các bạn khác một lần, thì khả năng giành được điểm tuyệt đối, được xếp thứ nhất, được học bổng sẽ càng lớn hơn. cho nên đêm nay tiểu nhã không về ký túc xá. sau khi tiếng chuông báo tắt đèn vang lên, cô bèn đi một mình đến đây để ôn tập với các tiêu bản. Tại sao bậu cửa vào khu nhà giải phẫu lại cao đến một thước nhỉ? Cô nghĩ ngợi lan man. Cô muốn xua tan nỗi sợ hãi. đúng thế, chắc là ngày xưa người ta mê tín k ể o phong kiến. các sang chết không thể có đầu gối nên chỉ cần xây bậu cửa thì chúng không thể chạy ra ngoài. quá ư là hảo huyền, g rõ nhẹ n h ẹ thôi. Tiểu nhã thấy hơi lạnh, hay là quay về vậy? Thưa thì h ẹ n h ẹ n quá. Tiểu nhã rất ghét mình, đôi khi bất chợt giờ tính khí trẻ con. Cũng như các nữ sinh viên cùng lứa tuổi. Thần tượng của cô là bà Marie Quiri, nhưng ý nghĩ vừa rồi, có lẽ m u ố n làm người hầu cho Marie Quiri cũng không sao. Tiểu nhã bước vào màn tối đen kịt. rồi đẩy cánh cửa phòng thực nghiệm giải phẫu. t r ư ớ c mặt cô bỗng le lói ánh sáng, cô vội rụt tay lại, suýt nữa thì ngã. Thì ra là vừa nãy ánh t r ă n g lọt qua áng mây dày, rồi tỏa sáng xuống mặt đất. Nhà thế này thì sau này chẳng làm nên cái hồn gì cả. Tiểu nhã ngán ngẩm nghĩ như vậy, để chiến thắng bản thân, cô đã lấy hết can đảm mở toan cửa phòng thực nghiệm giải phẫu. Thầy phó văn phòng phụ tranh sinh viên y khoa Lục Bình Thành ngồi chiếc xe jeep của trường đi đến bệnh viện tâm thần. Nghe